Mời các bạn theo dõi tiếp Trường Thiên Tiểu Thuyết Lịch Sử Sông Côn Mùa Lũ Tác giả Nguyễn Mộng Giác Xuyên đọc Liêu Hà Chuyện được phát hành duy nhất trên website www.hivyblog.com Trường thứ nhất, phần 2 Mấy chiếc thuyền trài Trèo ngược từ phía cơ biệt trèo lên Sợ sóng rồi làm con đỏ trọng trành thêm Bắc lái nép sát vào bờ cừ. Người lái thuyền đánh cá bỗng đưa tay lên làm loa hú lớn, hình như muốn nhắn điều gì đó với người lái đò. Ban đầu Bắc lái còn chưa hiểu, khi kia thấy bên phía thuyền trai nhiều người xô nón lên vẫy và nhấc Bắc lái, Bắc ta mới chú ý. Bắc nhổ con sào lên, dùng hai tay đưa ngang lên khỏi đầu. Phía bên kia Người trong thuyền trai đưa hai tay lên làm dấu chữ thập, bạc lại gật đầu la lớn, "Hiểu rồi." Ông Sáu lo lắng hỏi, "Họ bảo gì đây?" Người lái đò không trả lời ngay, cho đò áp sát vào một cây sương nước. Ông Sáu hỏi xồn, "Có gì bất thường không?" Người lái đò nói, "Không xong rồi, cửa khẩu đóng, không cho ai ra khơi cả." Kiên hỏi, Sao bác biết Thì họ vừa ra giấu xong Chúng tôi dân vạn trài Đã quen lắm rồi Mỗi lần kinh thành không yên là có lệnh cấm khẩu Ông giáo mất bình tĩnh Thế làm thế nào bây giờ Người lái đò đáp cọn Phải trở lại thôi Bà giáo ngồi bật dậy Làm cho thằng út giật mình thức giấc Nổi khóc lớn Ăn dỗ em không được Khóc theo Ông giáo thêm bực bội hỏi gắt Bác nói đùa phòng, tôi chịu thuê đến 20 quan vì bác hứa sẽ đưa chúng tôi đến tận ghe bầu. Người lá đò cũng không vừa. Vâng vâng, nhưng nếu các quan ở trạm cửa mù u, đóng gông vào cổ tôi, thì thầy có nuôi nổi vợ con tôi không? Thầy quen lớn trong vương phủ, chắc biết phép quan khe khắt. Bà giáo e xe hỏi. Có lẽ bác nghe lầm, ghe trài họ chỉ bảo... Bạc Lai cắt lời bà Sáu. "Chắc chắn cửa mù u đóng, chúng tôi đã hiệp nhau bằng cách xa xấu." Kiên tự nay điên sở im lặng, lên tiếng đề nghị. "Thưa cha, hay là chúng ta về tạm đặng thầy từ Huế?" Ông Sáu ngoài lại nhìn phía mấy cây tùng mờ khuất sau một màn sương khói màu bạc ở phía sau lưng, trầm ngâm do sự kha lâu Ông Út vẫn chưa nín khóc, mưa bắt đầu sôi. Ban đầu còn lất phất, nhưng ngày càng nặng hạt. Không còn cách nào khác, ông xáo bạc người lái đò. "Thôi được, bác Trèo trở lại, chúng tôi đến chỗ bậc cư có lối lên chùa." "Sẽ thường 5 năm rồi tôi mới trở lại đây, năm tân tỷ hồi xưa cũ mà khoa lăng nghiêm. Lúc đó thầy mới lên sư bác. Cảnh chùa ngày nay uy nhã hơn nhiều." thêm một cái ao sen vuông trước điện. Hồi trước đợ sơ thôi, lau lách còn mọc ngay phía sau nhà điện. Nhà trai chỉ có một chai tranh bể ngang không được 10 thước. Sau này không làm một cuộc khuyến xá để xây một vòng tường ngoài, không, có tường vẫn hơn chứ. Ít ra cũng che được sói lốc, có trồng được khóm hoa cúc hay gốc bầu cũng không ngại bị sói dữ phá đi mất. Khi chiều nhìn luống sau sơ xác quanh cốc tùng, Tôi cảm thấy cần phải xây tường." Ông Sáu nói lanh quanh như vậy từ lúc ngồi với thầy Tử Huệ trong căn phòng chay Tây, mùi hương lảng đãng trong văn phòng hẹp và ấm. Tanh được trà đậm trước mặt ông Sáu bốc khói. Lâu lâu, gió bất bên ngoài lọt qua viên cửa, tạt hơi ấm vào lòng bàn tay ông. Thầy Tử Huệ im lặng, ngồi xếp bằng trên sập gỗ mộc. Khir nhân nghe bạn nói. Mọi người trong gia đình ông sáu và các chú tiểu đã đi ngủ. Trong đêm khuya chỉ còn một nhà sư trân trọng lắng nghe lời một nhà nho. Ông sáu nó huyên thuyên một hồi, đôi lần muốn nói thẳng với bạn câu chuyện mà ông biết thầy Từ Huệ đang chờ đợi ông kể. Nhưng luận lờ mon men nhiều lần, ông ngài không dám vào đề. Ánh mắt thầy Từ Huệ sáng lên, đôi lông mày nhíu lại chuẩn bị hết tinh thần lắng nghe. Ông Sáo dừng thật lâu, mưa từ các rọt tranh nhỏ giọt xuống vũng nước đọng xế thèm chua. Nghe lóc tách từng tiếng đều đặn, thong thả. Rồi đáng lẽ đi thẳng, ông Sáo lại đi quanh. "Tiếc là chuyến này gấp quá, tôi không đem được cặp cây kiềng biểu chùa nhà. Công phu 10 năm đấy nhé. Suốt 10 năm công phu, tôi mới uốn nắn cặp sơn tùng đó thành hai con rồng." giống y như nhau. Những cái chân đều toàn bằng cây, nhất định tôi không chịu làm chân bằng rễ như thiên hạ đâu. Thầy bảo sao? Thân hay rễ cũng như nhau à? Khác chứ. Làm chân bằng rễ phụ là cách phàm phu kẻ làm sỉ. Hơn nữa, cái quý là công phu ấy, này nhé, phải uốn cong một nhánh xuống để chôn đất, nó nứt nhánh ngòi lên mới cắt, cắt mãi đến khi nó phải đâm rễ và bám xuống đất lại còn phải chăm chút sao cho cái thân nó uốn éo như thân rồng. Chú ý nhé, không được chọn gốc thủy tùng vì thân không có vậy, chỉ có loại sơn tùng mới uốn cong cho sống y hình sống được. Ông Sáo nói xong, ngừng lại thật lâu, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bạn, cái nhìn kinh thị dò xét như muốn lượng xem câu nói của mình đã thấm tới đâu. Nhà sư vẫn giữ thái độ chú ý trân trọng. Ý chừng không thể im lặng lâu hơn được nữa, thầy Từ Huệ hỏi. Thế cái sống tùng ở phía sau chùa có thể gây thành cây kiển được không? Ông giáo vui mừng thấy bạn bắt đầu nhập vào câu chuyện, vồn vã đáp. Được chứ, tốt quá đi chứ. Từ hồi còn sư cụ, tôi đã có lần bảo loại tùng này khá lắm, thầy có để ý không? Ở xa mà nhìn nó khác nào cây kiển quý đâu. Cây tùng sau nhà chùa xoễ thường lớn đến mấy 10 cm, ngọn queo cảnh cỗi mà lá lại rậm rạp. Trên ngọn lá xoắn thành từng nắm tròn, thầy biết không, sách truyện ký chép rằng hễ cây tùng nào có đọt xoắn thành nắm tròn thì đào dưới gốc nó có củ phục linh và hổ phách. Rồi không cần truyền mạch, vào lúc bất ngờ nhất, ông sáo nói: "Nhưng mà ôi thôi, nãy giờ chỉ toàn nói chuyện vật vờ." Tiếc làm chi cái công phu việt vông ấy, phải không? Vạc sắp đổ, thì xa gì ngọn cỏ dài, mọc dưới chân bóng vạc. Thầy Tử Huệ sửa mình ngồi ngay ngắn hơn, ngả người về phía bạn hỏi. Có biến ở Kinh Thành ư, thấy thầy đem cả gia đình đi như thế này, tôi đang ngờ, nhưng không tiện hỏi thẳng. Ông giáo cảm thấy nhẹ nhõm vì đã qua khỏi giai đoạn khách sáo, e rè. Trầm Sái nói: "Phải nói là đại biến." Rồi thấp giọng xuống, ông bảo bạn: "Thầy cũng phải coi chừng ý Đức Hầu vừa bị siết hôm qua." Chân trà trên tay thầy Từ Huệ run run, nước trà sóng sánh. Theo thói quen, ông giáo lại nhìn dò dẫm phản ứng trên mặt bạn. Đôi mắt nhà sư lim dim một lúc lâu, khuôn mặt bất động che giấu những xúc cảm còn lan man bất định. Nhật kỳ ông sáu hết chờ đợi được nữa, định nói thì nhà sư hỏi. Ai giết? Ông sáu đáp, thầy đoán ra rồi, lại tên Trương Tần Cối. Rồi giọng ốc giáo trở nên sôi nổi. Thầy tưởng xuống đây núp dưới bóng Phật thì được yên sao? Tưởng tạt khóm cổ tùng che được gió sao? Thầy còn nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau khi thầy còn là môn khách của ý Đức Hầu. Tại sao đột nhiên thầy bỏ hết, bỏ hết xuống chôn đời ở cái xó biển này. Nhà sư đặt chén trà xuống, cái chén nghiêng về một phía, vướng cạnh khay trà, khiến nước đổ lan một khoảng nhỏ trên mặt gỗ. Ông sáo không cho bạn đáp, tiếp tục nói: "Ngày được tin tôi phải đem gia đình đi ngay trong đêm. Mấy hôm trước tôi có trình với hầu là nên đề phòng, nhưng không ngờ chúng dám làm càn đến mức đó." Chúng đã cho người mai phục sẵn. Nhà sư hỏi: "Bây giờ thầy định làm gì, đi đâu?" Ông giáo có vẻ ngạc nhiên, không hiểu tại sao bạn lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Khựng lại một lúc do sự hoang mang, ông nhìn bạn lần nữa, cố tìm hiểu chú ý của câu hỏi. Ông giáo không tìm ra cái gì khác ngoài vẻ điềm tĩnh khó hiểu, ngoài cái thần nhiên đáng ghét. Giọng ông trở nên hàn học. Tuy nhiên, tôi không có ý định xuống chốn ở cái xó này, thầy yên tâm. Nếu bọn tuần cối không cấm biển, tôi đã khỏi phải ghé đây làm phiền thầy. Đất ở đây hẹp, ở đâu cũng có tai mắt bọn tuần cối, nên nhăn nhạt khắp nơi toàn một lũ hèn. Tôi không chịu đựng nổi nữa, phải qua bên kia đeo ngãi lãnh thôi. Để tìm thò một chỗ khác ư? Ông giáo tức giận nói lớn tiếng. Thầy vừa nói gì thế? chúa khác à, trải tám đời khai phá mở mang bờ cõi, còn tìm dòng họ nào xứng đáng hơn Nguyễn Gia Miêu? Chỉ cần tên danh tham chuyên quyền, lung lạc cả ngôi chúa, nay chỉ còn hy vọng ở Hoàng tôn mà thôi. Đất Quảng Nam chủ phú dân đông, có thể cậy vào đó. Làm thế, làm thế sửa để diệt gian thần, tôn đấng minh quân, thầy nghĩ sao? Nhà sư suy tính một lúc rồi trả lời: quan quan cũng chỉ bấy nhiêu. Trước kia tôi cũng nghĩ như thầy, định chỉ nương tạm cửa Phật một thời gian. Nhưng càng ngày tôi càng thấy, càng hiểu. Ất hay sắp ngồi trong vương phù cũng thế thôi. Lục Sơn đen lúc nào cũng chỉ được nắm cùm hầm và manh áo rách. Ông sáu không tin vào tai mình nữa, lo sợ đến ngẩn ngơ bạc hoàng. Làm sao bản ông dù đã bỏ mộng khanh sư theo kinh kệ lại sám hối những lời phạm thượng như vậy. Bây giờ ông mới thấy Hàn Sũ có lý. Ông giáo đứng hạt dậy, đi đi lại lại trong phòng để mong lấy đủ bình tĩnh. Bản ông vẫn ngồi trầm ngâm trên sập gỗ như đang tham thiền nhập định. Ông giáo đến trước mặt bạn sần từng tiếng một. Thầy chỉ là một kẻ nhát gan, giấu đầu trong xó tối mà tránh ma. Thạch tường tiếc chuông lời kệ, lúc sức diệt được tham sân si của lũ tần cõi ư? Không, không. Già sư mở mắt ra, thấy vẻ thách đố dần dư của người bạn già, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời. "Giật tiếc Đà Lạt cho anh giận, anh sao hiến ạ?" Lúc này anh bảo, trong sách truyện ký có chép rằng, cây tùng nào tang lá xoắn thành hình tròn, rễ gốc có phục linh và hồ phách, Tôi cũng có nghe nói như thế, nhưng có ai vì tham hai món thuốc quý ấy mà đào bật cốc tùng lên không?" Ông Sáu để một lúc lâu suy nghĩ về lời nói bóng gió của bạn, vì cảm động với lối xưng hô thân ái như lúc thầy Từ Huệ chưa vào chùa, cùng với ông là môn khách ở suối cửa ý Đức Hầu. Nhưng càng nghĩ, ông càng thấy không thể đồng ý với bạn, ông nói: cả nhau mới nằm, chúng ta đã khác nhau quá. Dù sao cũng xin cảm ơn thầy. Cảm ơn anh đã cho tá túc đêm nay. Mai chúng tôi đi sớm. Có lẽ anh không bị quý sẩy nhiều đâu. Cả hai người nhìn nhau không nói và đều bâng khuâng trước một sự giản vỡ vô hình. Từ đó cho đến lúc chào nhau đi nghỉ, họ không nói với nhau thêm điều gì khác ngoài những lời khách sáo vô nghĩa. Lu chè không quen đi bộ, nên dù có hứng thú với cảnh những sải cát mênh mông, núi vòi vọi xanh biếc và những đập nước sóng vỗ ngay vệ đường, chưa đi được bao xa đã kêu mỏi chân. Sức khỏe mong manh của lão và bà sáu cũng là một lý do khác. Ông sáu không dám hối thúc, lâu lâu dừng lại, trả vợ. Với đôi mắt thương cảm, phà lẫn nhân lại Ông đã trải qua cái cảm giác phức tạp ấy rất nhiều lần trong đời. Bảo rằng ông hối tiếc hay bảo rằng ông thương hại đều không đúng. Ông giáo có hối tiếc gì đâu. Giả sử có một phép lạ nào cho phép ông được sống lại một cuộc đời khác ngay từ đầu. Ông không ngần ngại lặp lại những điều ông đã sống, lặp lại cái biên cố quan trọng nhất của đời ông. Cuộc tình xuyên giữa ông giáo và bà giáo, giữa trốn thị thành Bon Chen, sạch sật ân huệ và san lợi của vương phủ ban phát. Những cười hả hê, chân lẫn những tiếng nấc nhặt nhằn ô nhục, đặt trà lên đục nheo tiếng than, miệng lưỡi tâng bốc cũng là miệng lưỡi xẻ pha. Ôi thôi, trong mớ tiếng ồn ào bát nháo ấy của thành Thuận Hóa, việc ông sáo lấy một người vợ, cô sỉ đáng kể đâu. Thế mà, trong đám quen biết không khỏi có lời bàn ra tán vào. To tiếng nhất là đám bạn bè của ông Sáu. Dù thế nào chăng nữa, đi các bạn am chỉ cảnh tư cố vô thân và sự nghiệp rởang sang của ông Sáu. Ông cũng là một nhà nho. Tất nhiên, ông Sáu chưa đậu đạt gì và chắc còn lâu lắm mới mong trên mình được sướng ở lầu phù văn. Các bạn ông còn lạ gì cái tính ngông nghênh, không chịu vào khuôn phép, cái giọng khinh bạc phóng túng trong các bài thơ phú của ông. Thế nhưng mà các bạn ông tụ tập chén rượu đắng ở cái quán lá gần bờ sông nơi họ thường tụ tập nhau tán gẫu. Thế nhưng dù sao chăng nữa, ông giáo cũng là một nhà nho có tương lai. Trong lúc đó, cô học Cẩm Hến chỉ là con một anh lính lệ. Vâng, thì đã đành cha cô học Cẩm Hến chỉ là lính cấm binh, nhờ gốc gác từ Tống Sơn mà được tin dùng. Và nếu cần, ông ta có thể chửi thẳng vào mặt bọn thư sinh lạc lễ yếu đuối mà họ chẳng dám làm gì, chỉ xíu xiu cúi đầu lẳng lẽ tránh đi. Các bạn ông sáu cũng lấy lòng người chân thực, công nhận rằng cô hàng cơm đẹp, đôi mắt to và sâu, cái mũi thanh, đôi môi nhỏ. Mỗi lần không nói, cô mím lại để che cái răng cười bên trái, khiến lúc nào hình như cô hàng cũng đang sắp sửa cười với người trước mặt. Nhưng họ nhấn mạnh lại để thuyết phục ông sáu nghĩ lại trước khi quá trễ. Nhưng tay chân cô ta thô quá, và điểm quan trọng hơn hết là cô ta ôm yếu quá, vai đẹp, thân thể mỏng, nước da xanh sao. Họ có biết đâu rằng chính sự pha trộn giữa vẻ đẹp thuần hậu trầm tĩnh và nét mong manh yếu đuối ấy đã khiến ông giáo xúc động mạnh liệt. Ở cô hàng ít nói ấy, từ mái tóc dài đen lò xòa, ít được chảy chuốt, cây răng đi sẽ sàng như sợ đau lây mặt đất nụ cười lặng lẽ dấu xiêm đến chiếc áo thâm tay dài xách cỡ cùi chỏ lạp lộ một mạch da trắng tất cả tất cả hợp nhau lại không có một chút mời mọc và chỉ cần có sự cầu cứu che chở mà ông giáo vào cái hai năm thuộc thời ấy đã sẵn sàng làm người bao sung lắm quả nhiên các bạn ông đã đoán không sai cả ông giáo cũng đoán đúng cô Hoàng Câm Hến lấy một thư sinh tư cô vô thân không sự nghiệp, cái nghèo trở sẵn ngay từ tối tân hôn. Cô hàng không ngờ chồng mình không có gì khác ngoài đống sách cũ, nhưng đối với chị em hàng xóm và nhất là đối với người cha hay say sưa, một giấy giấy sơ chữ nghĩa loan quang đó trở thành biểu tượng của một giá trị siêu hình, vượt xa tầm tay của số đông người. Thứ giá trị chìm khuất trong một thứ mà xương thần thánh như các bức tượng ật núp Sau lớp khói hương mờ mịt, nhờ thế hai vợ chồng trẻ yên tâm sống giữa nghèo khó và sự kinh nể của những người quen biết. Vợ ở mờ một ngôi hạt nước, trên thêm vài ba thứ hoa quả lặt vặt theo mùa, chồng viết đơn thuê, tập tễnh đọc sách thuốc, và như mọi cuộc sống vất vả ấp bênh khác, chính hai vợ chồng cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao họ đáp đời lần hồi rồi cũng xong. Sự cố va vài, họ vẫn sống được. Chỉ có một điều ông Sáu ái ngại là bà Sáu yếu ớt quá. Cái vẻ mong manh một thời quyến rũ ông, về sau vẫn còn đủ sức quyến rũ. Nhưng ông ái ngại cho bà Sáu, thêm một đứa con là thêm một niệm lo lắng. Sức khỏe bà Sáu giảm xuống, đôi lúc ông tự trách đã không có cách nào giúp đỡ vợ, cung cấp cho vợ một đời sống an nhàn sung túc hơn. Sau khi sinh thằng Lãng, ho sợ thêm một đứa khác nữa thì vợ sẽ lụn dần như ngọn đèn hết dầu. Ông quên dư sỉn được đi 8 năm, thằng út ra đời, ông giáo đau xót thấy sức khỏe của vợ chỉ còn là một ngọn nức leo lét. Hai xương vai bà nổi coộm hết lên dưới lớp áo thâm, vai xo so lại. Thời tiết chuyển kinh kỳ thất thường và trời vừa xe lại là bà sáu húng khang ho. Từ lúc ông bỏ nghề thầy đồ, về giúp cho ý Đức Hầu, gia cảnh có khá hơn. Ông nhờ các bạn làm ở tàu phụ mua thuốc bắc từ các lái buôn người Trung Hoa khi thuyền của họ ghé vào Hội An. Thuốc bổ chỉ giúp được sức khỏe bà sáu cầm chừng chứ không thể khá hơn. Thể chất yếu đuối của mẹ ảnh hưởng đến mấy đứa con sau. Láng khó nuôi ngay từ khi lọt lòng. Thằng út hết nóng sốt lại đi tướt, giấc ngủ chập chờn và thường hay giật mình đổ mồ hôi. Cũng may nhờ có An giúp đỡ mẹ săn sóc các em khi cho bố mớm lúc dỗ giấc ngủ. Giữa đám anh em trai vô lương tâm, An như một người chị hay làm quan xuyến gần hết công việc trong gia đình. Cho nên lúc trời sắp tối, mây đùn lại hạ thấp bầu trời. Kiên và Trinh Dục cha đi nhanh cho đến trạm tuần ai thì An nhắc cha rằng đường trở lại quán trà gần hơn chung quanh có hàng xóm dễ tìm ra chỗ trú đêm. Ông giáo đã nghe theo lời con gái, trở ngược lại tìm lối tắt lên đường cái quan, theo hướng bắc trở lại quán trà. Ông giáo không dám vào khách trạm, xin tá túc ở một ngôi nhà cách xơ phần hít dẫm. Sang hôm sau, ông lại cẩn thận đánh thức vợ con từ canh hai và lên đường khi trời còn tối mù. Từ quán trà đến quán tuần ải, nhà cửa sân cư thưa thớt, đối và đằm chen nhau, không dành cho con người, lấy vài khoảng đất mưu sinh. Nên ông sáu yên lòng đi theo đường cách quan. Người dân đường thấy cách đi đứng thất thường của gia đình ông sáu, lấy cơ này cơ nọ đòi thêm hai quan tiền công nữa. Bà sáu phải móc cái sự tưởng ra, lo lắng nhịn số tiền ít đòi còn lại. Không có cách nào khác, mọi người đều mệt mỏi, hai bàn chân ê ẩm, nặng trĩu chịch. Buổi sáng thức dậy, tự nhiên không thể đặt được bàn chân xuống đất, chứ nói chỉ bước đi, nhưng rồi không có cách nào khác, bàn chân phải đặt xuống, môi mím để nén đau, bắt nó làm đế tựa để nhấc bàn chân trái lên, nghiêng người, đặt xuống phía trước, từng bước, từng bước, cả gia đình rồi cũng đến được quán Tuần Ải tối hôm ấy. Sang hôm sau, họ bắt đầu đến biệt sưởng Hai Lĩnh. Ngay dưới chân đèo có một xóm dân chài đổ và trục nóc nhà. Bà giáo và An đang vào một nhà tranh lụp xụp tối tàn gần đường quan nhất để xin thêm nước dự trữ thì đột nhiên cả xóm lao xao náo loạn. Người này ơi ới gọi người kia, mẹ hớt hải khóc mếu đi tìm con, đàn ông vác những cái bọc cột sẵn chạy ra phía bờ biển. Không đầy một khắc, cả xóm trở thành một cõi hoang vu. Như có một cơn lốc sư sổi thổi qua vậy. Cửa sổ liếp che ở các ngôi nhà đều trống lên. Bên trong nổ đạc không còn gì, trai tráng, phụ nữ đều biến mất, chỉ còn lại những người mù lòa, tàn tật và trẻ em. Ông giáo và cả nhà ngạc nhiên rồi lo sợ, nghĩ rằng có lẽ lệnh truy nã của quốc phó đã đến đây. Đáng ngại hơn nữa là cả người sân trại phác thuê cũng đã biến mất trong cái xóm vắng tanh tác chỉ còn chờ chòi gia đình ông sáu và mấy người già cả phải đứa con nít đang khóc thét vì đột ngột xa hơi mẹ. Ông sáu đi hỏi một ông lão, ông lão trở về phía bắc nói: "Ông không biết sao, ông có thấy đám bụi mù trên đường quan không? Ông liền trốn nhanh lên, cả mấy cậu nành nữa, công sai đã về đấy." Ông sáu kinh ngạc khỏi Không sai đã về thì sao, mình có làm gì nên tội mà trốn? Ông lão lại gần hạ giọng trả lời. Ông ở xa đến đây nên không biết đây thôi. Ở đây dân khô rách chúng tôi khổ lắm. Sơm này ở ngay chân đèo, quan dịch đi đông, bắt phu không đủ, người ta phải vào lùng bắt từng nhà, nếu không có người thì trong nhà có thư sĩ, quan điều tịch thu hết. Do đó nhà nào cũng gói ghém quần áo Nổi niêu Thóc gạo sẵn Khi có báo là vác chạy ra trôn dấu dưới cát Tôi đã già rồi Chân tay lóng cóng Thôi thì liều ở lại vậy Ngày đêm chỉ lo chui rúc dâu mịch như lũ chuột Trước kia Xóm này đông đúc có đến trăm nóc nhà Chỉ vì cái nạn bắt tứ trắng Tứ tung Mà nhiều gia đình phải trốn đi kiếm ăn nơi khác Chúng tôi mới đợi râm đọt sâu gốc khoai ở đây bỏ đi không đành. Lúc đó có một đoàn người ngựa vừa đến, nhưng chỉ là một đoàn khách buôn. Ông giáo đan chừng, nhưng đoàn khách buôn này vừa dùng ngựa chở hàng ra kinh thành theo đường bộ. Sau hàng xong, họ trở về với những rở trống, nhờ thế những con ngựa chân thấp, sắc nâu sẫm hoặc xám, loang lổ, trông còn khỏe. Vài người đàn ông đem lúa xa cho ngựa ăn, vài người và xóm xin nước. Ông lão lúc này chụm hai bàn tay làm loa, hú lớn một tiếng dài. Dần chúng lại lục tục trở về. Ban đầu còn thưa thớt e dè, nhưng chỉ một lúc sau, họ đã về đủ cả. Trên đầu, trên quần áo, người nào cũng đầy những cát, trên cười nói oang oang, mừng rỡ như vừa thoát được một tai nạn ghê gớm. Một người lái buôn báo trước. Hôm nay không có gì đâu, ở quán Lần Boy, chúng tôi nghe nói đến mai mới có một đoàn quan quân đi vào Hội An thu thuế. Các bác cứ yên tâm, nghỉ một đêm lấy sức, sang mai hãy chạy. Đàn bà con đít nghe vậy cười ồ trên các gương mặt đen sạm vì lam lũ thiếu thốn, trong các đôi mắt đục và đờ đẫn hoặc lấm lét vì sợ hãi. Loe Lê lên sẽ sa nhưng anh vui nhỏ. Một cái chợ nhỏ thành hình quanh gốc xoài, nơi bọn khách buôn cột ngựa. Ngược lại, họ bán cá tươi, cua luộc và những thùng ổi sừng. Ông lão lúc nào hình như chưa yên lòng nếu chưa nói hết câu chuyện rõ ràng với ông Sáu. Kéo ông ra chỗ sa tâm sự. Tôi thấy các đời trước đời sống dễ thở hơn, thuế má vừa phải, dân còn chịu đựng được. Còn lại tránh lập phiền nhiễu sân, nhờ vậy lạc sớm tu hội, khỏi bị ai buộc phải trốn tránh phiêu dạt. Bây giờ thì ông thấy đấy. Ông lão thở sigh rồi chỉ cho ông giáo thấy một bức tường ở một căn nhà hoang mái sụt, đường xoay lở, chỉ còn cái khung che xiêu xó. Ông lão nói: "Tôi nói với ông làm gì chứ? Nói mà có làm được gì đâu, than ôi, tôi già quá rồi." Qua trưa, chờ cho đoàn khách thương đi xa, gia đình ông sáu mới bắt đầu leo đèo. Được xá gặp cảnh khô đi, hai bên đường tuồn bụi rậm rễ leo chằng chịt. Càng lên cao, cây cối thẳng đuột không có cảnh phụ. Dễ bám sí đây vực, thân trắng vươn lên, cố chen nhau đưa tán lá nhỏ cướp lấy ánh nắng và sương móc. Chút ánh sáng ít ỏi lọt qua được những dù lá tròn chập trùng lại bị lớp sương mờ phía dưới ngăn trở, nên tuy đã quá trưa, gia đình ông Sáu vẫn có cảm giác đang đi giữa tinh mơ. Đặt thế, lâu lâu một đám mây trôi vướng vào đám thân cây, làm cho cảnh vật tối sầm mù mịt, hơi sương bốc lên là cây son sao, dường như cả bầu trời và mặt đất và thảm mộc cùng tận hưởng thú vị của đời sống thật xa khoăn khoái. Từ lâu tụ túng trong vòng luẩn quẩn một của đời sống đô thị. Cả ông giáo Kiên Vật Trinh không thể không xúc động trước một sức sống huyễn nhiệm, rộn rã và bao la như vậy. Những mệt nhọc hình như tan theo mây và sương thấp, lãng đãng hòa nhập vào hương hoa ngoài, nàng Phật phật quanh bước chân họ. Nhưng cảm giác khinh khoái ấy không bền, đường đều gặp ngành, họ lại mất hướng đạo, nên buộc lòng phải nét theo đường quan, vừa bước vừa lo âu nhìn trước nhìn sau. Chỉ sau một thôi đường ngắn, mồ hôi và xương đã ướt đẫm khăn áo của bà sáu và mấy đứa bé. Nghỉ một lúc, họ gắng leo thêm một đoạn đèo nữa. Gai góc, đá nhọn, lạnh ỉa nhức buốt những bàn chân son. An thấy mỗi lần đặt chân xuống, mẹ phải mím chặt môi, đôi lông mày chau lại, nước mắt sớm chảy xuống đôi má đã tái lạnh vì sương rừng. Cô bé quên cả nỗi mệt nhọc, cố gắng bước nhanh đến, nắm lấy tay mẹ. Bà Sáu đưa cánh tay trái quạc vai An và bất ngờ bật lên tiếng khóc. Cả gia đình dừng lại, quy tụ thành một nhóm. Ông Sáu lo lắng nhưng cũng hơi bực bội trước sự yếu đuối của vợ. Bà Sáu ngồi thụ trên một phiến đá thấp, càng khóc càng lớn hơn. An quấn quýt bên mẹ một hồi rồi cũng khóc theo mẹ su đến thằng Lãng và bé Út. Kiên không hiểu vì sao đám đàn bà trẻ con đang đi đột nhiên đua nhau khóc lóc như vậy, ngơ ngẩn đứng nhìn, không biết phải làm gì. Ông giáo xoa xoa lên hai bàn chân vợ xong, yên tâm vì không thấy vết thương trầm trọng nào, ngoài vài vết xước và bầm tím trên bàn chân và ống chân bà sáu. Lúc đặt bàn chân vợ xuống, ông mới khám phá hai con vắt nhỏ Đang bám chặt vào chỗ dưới mắt cá Chưa ai trong gia đình Có kinh nghiệm đi sừng Chiều cao của cây cối Sốc đứng hướng lên đỉnh trời Sương mù răng gắp Đôi lúc đặt lại Vì thêm những đám mây Cây khí lạnh dịu dịu Và mùi hương ngải thấp thoáng Lúc đậm lúc nhạt Đều hoàn toàn mới lạ đối với mọi người Có xa gì những cái nhỏ mòn Cho đến lúc Sương mệt nhọc kéo tầm mắt họ xuống. Trước hết là đám đàn bà trẻ con yếu đuối, thì những phiến đá cứng có cảnh sắc, những bụi cây thấp đầy gai, những lối đi trơn trượt, buốt lạnh nhấp nháp những mồ hôi khi ẩm sự giá rời trên đầu khối, cảm giác tê dại nơi bắp chân, đất trở nên gai góc lầm trọc và chuyển đi sốc ngược, tất cả những điều phức tạp chắc chờ ấy cũng ùa nhau đến. Những hai hợp nhất là những chú vắt nhỏ và nhanh này. Một người lúc đó mới tự khám phá ở những chỗ kín ngóc ngách đều có một hay hai chú bám vào. Ăn trên đĩa cả người không thoát lên được. Lấy một tiếng dù là tiếng su, rồi ai nấy đều để ý thấy không biết cơ man nào lọt vắt trên lối họ đi. Chúng búng nhẹ cái thân màu nâu đậm và chân tuột từ chiếc lá này sang chiếc lá khác và chưa kịp cảnh sát Chúng đã chui được vào dưới lớp quần áo ta rồi. Sợ quá, bà sáu quên cả khóc, đứng lên chạy trốn. Ông sáu giữ vợ lại, trấn tĩnh bằng đủ mọi lý lẽ mà bà sáu cứ một mực đòi về lại kinh. Không dàn được tức giận, ông sáu quát lên. "Có im đi không? Đừng nói dại." Nếu không có tiếng ngợi hí vang lên từ đầu ngọn xốc thì còn lâu gia đình họ mới giải quyết được chuyện đi hay ở không ai bỏ ai, mọi người đều im bặt và nhanh chóng dìu nhau đi xuống phía suối vực. Nơi có những dây leo lá to màu phơn phớt tím, hoa trắng leo lên một cây đã chết khô, tạo thành một chiếc tổ kín đáo chờ cho đoàn người ngựa đi qua ho trở lại lối cũ. Ông giáo bảo vợ, "Ta cứ đi trên đường quan đi, không sợ gì nữa." Trình nói với cha, "Chúng nó không dám đi đêm đâu." Và lại việc gì phải sợ ai Kiên chậm chạp nói Gần tối rồi cha Nhất định đây là đoạn cuối cùng xuôi đèo xa kinh Chắc ta không gặp ai nữa đâu Mọi người yên tâm đi trên đường quan Bớt được phần nào khó nhọc Đi được một thôi đường Trời gần như tối hẳn Đang lo không biết phải qua đêm ở đâu Họ mừng rỡ tìm thấy phía trước có ánh đèn Qua màn xương dày Đóng ánh sáng ấy nhóe ra quần ướt như một chất rắn vàng óng đang tan giữa trên tấm thảm lục bát ngát, màu sáng óng ả. Chất lỏng dịu ngọt ấy thu mọi người phấn khởi, ngay cả bà Sáo và Lãng cũng bước nhanh kịp bước chân Trinh. An vấp một hòn đá lớn mà không thấy đau đớn gì nhiều. Bà Sáo hỏi: "Có chắc là ánh đèn không mình?" Ông giáo cũng lo sợ chỉ là ảo ảnh, không dám trả lời vợ thực tế không phù hợp, tiến gần hơn, họ nhận ra rõ thêm đó là một mái nhà lợp cỏ, bậc cấp bằng đá xếp tạm bợ theo tự nhiên, dẫn từ đường cái lên. Trình vui mừng không ngăn được cười đùa xeo hò, kiên ngăn em, nhưng tiếng nói lớn không chút dè xặt. Ông giáo cũng cười bảo vợ, "Mình thấy không, tôi đã biết chắc ở đây có một cái quán, hôm nọ ở nhà ý Đức Hầu" Đang nói, ông giáo ngưng kịp lại. Họ đã đến chân lối đá dẫn lên quán. Một bó đuốc lớn cháy bập bùng trước cửa, nhưng lạ lùng là quán không có người. Trình đặt gói đồ xuống chỗ kiên đứng, không chờ ai sai bảo, nhảy thoăn thoắt trên bậc đá lên quán. Từ phía sau, ngọn đuốc bập bùng, Trình nói vọng xuống, "Không có ai cả?" Ông giáo chụm hai bàn tay lặp loa bảo con, "Có chừng" rồi sợ ý mình lộ liễu quá, ông thêm. Ở đây rắn rít nhiều lắm và lại có trường không ngã. Không thể trình trả lời, một lúc Trình lại xuất hiện trước ánh đuốc lớn. Nói lớn, bếp còn lửa, còn cả mâm cơm, ấm nước trà đang bắc trên bếp nữa, vừa có người ở đây xong không biết họ đi đâu. Ông sáo đoán được sự thể bạc cả nhà. Ta lên thôi. Họ vào quán Tôi mò quan sát cái quán tranh rộng ba gian, dựng khá vững chãi công phu. Cách xếp đặt khá ngăn nắp, sạch sẽ. Ngoài mâm cơm bát đũa vất vưởng bữa bai trên cái nong nhỏ và cái kệ làm bằng đũa đan dùng để bày quà, nghiêng đổ chỏng chơ vì thiếu mất một chân. Ông giáo ra phía sau bếp, lấy tay làm loa gọi lớn. Chúng tôi là khách bộ hành, các ông bà cho ngài Gọi xong ông chờ một lúc lâu chưa thấy động tĩnh gì, ông gọi tiếp. Chúng tôi thường dân ở kinh đô về Thăng Hoa cư tang, các bác chướng ngại. Họ lại chờ, tiếng xô thôi và mái lá, tiếng con tắc kè trên đọt cao, tiếng một vài quả súng rồi tiếng ho, tiếng chân người lần lượt những người chủ quán trở lại. Một ông già khoảng 60, khuôn mặt gầy ốm, da đen, nói nhanh và hay lắp. Người vợ trông già hơn chồng, miệng móm, tóc đã bạc hẳn. Một người con trai khoảng 30 thấp lùn, chắc nịch không nói lời nào. Ba người khách trò đến trước gia đình ông Sáu, chưa cần hỏi nhiều, ông Sáu đã hiểu vì sao mọi người chạy trốn. Một ông khách có dáng thư sinh bảo: "Tôi đã nói không nghe thấy tiếng chân ngựa, nhất định không phải là quan dịch, nhưng bá quán cứ lo xa, hỏi tại sao không phải là quân quan mà dám lớn tiếng cười nói như vậy?" cô cho quán ngượng ngụ nói: "Phải lo xa các ông ạ, mới buổi sáng đây các ngài cần thêm người khiêng vổng. Có đứa sâu miệng mách lẻo cho các ngài biết, thằng 10 còn sống chung với hai vật chồng già chúng tôi. Thề là các ông thấy đấy, cái quầy mất đi một chân, bà nhà tôi cứ tiếc mãi cái ấm trà đất nung mùa cửa hội, những một quan đấy." Đời đêm, ông sáu giật mình thức giấc Chóng ngực ông rụt sập, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ông phải nằm lặng lặng trên mặt chiếu ẩm một lúc khá lâu mới nhận ra được những sùi mè bạc che của mái quán thấp, màu sáng vàng ùng mong manh hắt từ ngọn đèn dầu đặt ngay dưới nền cái chỗ gia đình ông ngủ không bao xa. Dĩa dầu đã gần cạn, đầu ngọn bấc đen và xài. Đám lửa leo lét yếu đuối, lâu lâu lụm hẳn xuống gần như sắp tắt lẩm yên thêm một lúc nữa, ông giáo phân biệt được tiếng mưa rơi trên mái nhà tranh và tiếng lèo xèo ở chỗ xiên đèn. Ông đoán không lầm, mái quán bị sột, giọt chanh giọt chúng vào xiết đèn. Lớp dầu sưa nổi lên trên giữa nước quá mỏng, không đủ thấm chất đốt cho tim đèn. Dù đại ý tứ đi thật sẽ sảng để khỏi làm phiền mọi người. Bước chân của ông cũng vang dội thành tiếng động lớn. Của chủ quán hung hăng ho Bên kia lếp phiên Tiếng giít nhỏ và kéo dài Của một loài côn trùng bên ngoài mái quán Cũng có thể là tiếng gọi tình Của một loài rắn Tự nhiên cũng ngưng hẳn lại Hình như đêm đột ngột lặng lẽ Để xình sập ông Hình như bên kia mái quán Còn có một ngọn núi nhọn Nấp sau những đám mây Theo dõi từng cử động của ông Ông lo sợ nhìn quanh quất và ông nằm co quắp ngay sát tấm vách ngăn một tay ôm lấy thằng út còn tay kia đặt trên mái tóc rối giống như cử chỉ của một cái yếu đuối đang đưa tay che lấy đầu lúc bị kẻ khác đánh đập thằng lãng thở khò khè khi núi lập cho cơn hen tái phát dữ dội khiến thằng bé chân trờ hết xoay người về phía cột đèn lại xoay sang phía lưng bà sáu ông kéo tấm chân bông đắp lên ngực con Lãng mạc mắt nhìn, nhưng nó không thấy gì, ngơ ngác một lúc rồi lại nhắm mắt ngủ. Ông giáo ngồi bó gối bên ngọn đèn sắp lụi, thần trí hoang mang. Sao ông có thể hiểu hết được mình, biết rõ những điều quý nhiêu sức ngủ mình, biết rõ cay xì khiến cơn hoạn nạn hiếm nghèo của đời ông. Ông lại thiếu hẳn sự nhạy bén trong phản ứng, sự quyết định lúc lựa chọn, sự sáng tỏ giữa đen trắng, sự căm thù và ngưng mộ chân đường thoát hiểm để cứu lấy mạng sống. Vì sao bước chân ông ngập ngừng, cái gì níu kéo ông lại? Mấy ngày nay, đôi lúc ông Tưởng Kiên hiểu được ông phần nào. Lúc nhìn theo đoàn thuyền quan chở của cải các sứ đặc trong về cho quốc phó, luôn nhìn trầm lặng, ngầm chứa nhiều nghĩa của đứa con cả, đã khiến ông sáo vui, cái vui tìm được bận đường. Nhưng thay vì phẫn nộ, Kiên chỉ biểu lộ Sau đó là sự cam chịu Buông theo chiều gió Ngược lại ở Trinh Ông thấy sự phấn nộ Phá phách, vô tâm Gần gũi với bản năng ban đầu hơn Giống như niềm vui độc át Của bọn con trai mới lớn Đổ sầu lên chú chuột con tội nghiệp Châm lược đốt Rồi vỗ tay cười đùa Ông biết chắc cái tâm sự dùng rằng Ngọc ngừng này của ông Hạp giác hoang mang bất định Và cả đến giang điệu ngồi thu mình cô độc Bên dịa đèn leo lét này Ông không thể chia sẻ, không thể tâm sự với bất cứ người nào trong gia đình. Ông thao thức như vậy cho đến lúc hừng sáng, ngọn đèn đã tắt. Ông đếm từng tiếng chóc chác của giọt danh rơi vào lòng xiên nước. Ông đếm nhịp mình thở, ông chờ những đợt gió mạnh, rồi tiếng ban đêm, tiếng muông thú và côn trùng, tiếng cây cỏ, tiếng núi, tiếng trời. Không có âm thanh nào rõ, ông chỉ nghe thấp thoáng chung chung thành một tràng những tiếng sao xác. Ông dậy sớm hơn mọi người, dù đầu óc hơi ngây ngây nhưng không chịu nằm sáng rũ giấc ngủ, một mình bước ra khỏi quán. Ông kinh ngạc khi nhận ra rằng quán nằm ngay trên đỉnh ngọn núi lành. Phía nam phù phục dưới chân ông là những nếp sừng dày xếp nghiêng lớp nó kể bên lớp kia. Xa hơn nữa là mặt biển màu bạc mênh mông là đồng bằng màu xanh ô đậm ô nhạt chập chùng. Ông đang ở trên làn xanh và chốc nữa đây, chỉ cần bước thêm vài bước, ông và cả gia đình sẽ xuôi xuống một hoàn cảnh khác. Ông không thể dừng lại được nữa rồi. Trước mặt ông không còn chóp núi nào. Nghiêm khắc của trách ông không còn sốc cao nào chặn bước chân ông. Từ đây dù cho có sơ sự đá soi sốc cứ đẩy ông tới về phía biển bạc trùng trùng kia, về phía đồng bằng bao la kia. Ông giáo trở về quán, vợ con ông đã thức dậy. Bà sáu đang xuống bếp lo nấu cháo cho mấy đứa bé. An lo lắng nhìn vẻ bơ phờ của cha, có một điều cô bé không hiểu, là hình như cha đang có điều thu vị. Miệng vẫn mím lại, nhưng đôi mắt sáng long lanh. Thấy lặng, bà sáu và bé út tiểu tụy quá, ông giáo nghĩ không thể theo đường bộ mãi được, bằng cách nào đó phải đến cửa hội tìm thuyền mà về cửa xã. Chú thích: Quốc phó tức quan ngoại tả Trương Phúc Loan. Ý Đức hầu tức quan nội hữu Trung văn hành bản của giáo hiến.